bảy đại cuồng chiến sĩ đã vây kín lấy hắn rồi những công kích điên cuồng của đám cuồng chiến sĩ lập tức giải khắp người hải hoàng ba nhĩ hy đặc pháp lạp kỳ dơ thanh đại kiếm lên chém thẳng vào thân thể nhân ngư thân hình nhân ngư linh hoạt tránh được nhưng lúc này lại một cuồng chiến sĩ vung đại kiếm lên vừa lúc từ phía sau chém vào người ba nhĩ hy đặc dưới một kích này nhân ngư không khỏi bị đánh văng về phía trước vài thước Còn đám cuồng chiến sĩ vẫn tiếp tục lao tới tiếp tục chém giết. Cuộc chiến đấu tiếp tục. Bảy đại cuồng chiến sĩ vây chặt lấy Ba Nhĩ Hy Đặc. Phối hợp công kích rất xảo diệu, còn Ba Nhĩ Hy Đặc cũng dựa vào thân hình linh hoạt, lực lượng cường hãn, thân thể biến thái, du đấu với bảy đại cuồng chiến sĩ, hơn nữa thỉnh thoảng lại đánh bay một hai cuồng chiến sĩ. Khi bắt đầu, song phương có thể nói khá tương đương với nhau. Bảy đại cuồng chiến sĩ có thực lực cấp 11 đỉnh giai, cuồng hóa xong thực lực có thể đạt tới cấp 12 hậu giai hoặc là đỉnh giai. Còn thực lực của Ba Nhĩ Hy Đặc thì đang ở cấp 13 sơ giai. Tính cả về lực lượng lẫn thân hình thì chiếm chút ưu thế, nhưng càng chiến đấu, tình huống của Ba Nhĩ Hy Đặc càng lúc càng không ổn. Hắn phát hiện ra lực công kích của đám cuồng chiến sĩ tăng lên một cách kinh khủng. Phải biết rằng trong cuộc chiến đấu bình thường, Năng lượng tiêu hao dần, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, không thể có khả năng càng ngày càng mạnh được. Nhưng ba nhĩ hy đặc không biết. Trong quá trình chiến đấu với hắn, dược lực trong cơ thể đám cuồng chiến sĩ được kích thích rất mạnh. Vì nguyên nhân cuồng chiến sĩ cuồng hóa, rồi bị uy áp kích thích, thực lực của họ lại tăng lên càng lúc càng nhanh. Khi cuộc chiến đấu tiến hành được mười mấy phút, bảy đại cuồng chiến sĩ đều trở thành cấp 12 cả. Sau khi chiến đấu tiến hành được nửa giờ đại lục, Ba Nhĩ Hy đặc đã bị thương trầm trọng, nhưng bảy đại cuồng chiến sĩ cũng chẳng lấy gì làm lành lặn cho lắm. Đoạn Vân quay về đám thủ hạ ra lệnh 10 đại thần long: "Các ngươi lên thay cho bảy đại cuồng chiến sĩ, nhớ đánh chết tên Ba Nhĩ Hy Đạc cho ta." Rất hiển nhiên, Ba Nhĩ Hy Đạc bây giờ đã không còn khả năng đánh được với 10 đối thủ đại thần long nữa rồi, chỉ chiến đấu với đám thần long trong một thời gian ngắn. Ba nhĩ hy đặc đáng thương đã biến thành cái bao cát cho đối phương, dưới sự tàn phá của mười đại thần long, đoạn vân vô xỉ lại một lần nữa sai năm đại ma sủng lên đánh ba nhĩ hy đặc một trận nữa. Vốn cũng muốn cho mấy người nhà Âu đặc tư đi, nhưng vừa thấy tên nhân ngư muốn đứng không không đứng nổi, đoạn vân vội gác lại ý niệm này, xem phương thức chiến đấu của nhân ngư. Đoạn vân tử hồ thấy được từ thân thể bị tàn phá của nhân ngư ba nhĩ hy đặc một vài khí tức ma hóa. Nhưng đoạn vân cũng không có quá để ý. Hắn cho rằng đó có thể là do đám thủ hạ mình kích thích mà ra. Một đời hoàng già, bị người ta thay nhau đánh đấm quần ẩu vài lần. Vô luận là ai, cũng sẽ khó mà chiêu được. Không tự sát đã là một việc đáng kinh ngạc rồi. Hải hoàng bây giờ sau vài lần chịu sự quần ẩu của đám thủ hạ đoạn vân... Đã không chỗ nào còn nguyên lành nữa Năng lượng của hắn sớm đã khô kiệt Trong miệng hoặc vài ngụm máu tươi Thân thể cũng đã mang đầy thương tích Việc duy nhất mà nhân ngư hoàng có thể làm là nằm trên mặt đất rên rỉ vô lực Nói cách khác Hải hoàng ba nhĩ hy đặc đã cơ bản đã thành phế nhân rồi Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com. mươi 246, Hải Dương Mỹ hoặc siêu cường hãn nhìn nhân ngư ba nhĩ hy đặc lạc phách nằm trên mặt đất. Đoạn vân nói rất uy nghiêm, ba nhĩ hy đặc, ta cho ngươi hai còn đường, thần phục ta, hoặc là chết. Ba nhĩ hy đặc vô lực cố cử quậy, thống khổ nói đoạn vân, thật không ngờ bổn hoàng hôm nay lại rơi vào tay ngươi. Thật sự thật không ngờ, muốn ta đầu hàng thì vạn vạn lần không thể được. Bắc hải của ta tổng cộng có hơn 10 ước hải tộc, tuyệt đối sẽ không thần phục dưới chân một tên nhân loại đâu. Cho dù ngươi giết ta, những hoàng nhi của ta tương lại sẽ trở thành hải hoàng. Bắc hải bộ tộc ta sẽ không bị diệt tộc đâu, cười cười. Đoạn Vân nói, phải không? Ta không tin sau trận chiến hôm nay bắc hải bộ tộc của ngươi đã bị thiệt hại nhiều thủ như vậy, mà thực lực còn có thể chống lại thần long bộ tộc của ta. Ta khuyên ngươi nên thức thời vụ một chút. Dù sao thời đại nhân ngư bộ tộc các ngươi thống trị hải giới đã qua rồi. Hải Long Vương sẽ là tân chúa tể của đại dương. Nếu ngươi không muốn toàn tộc bị tiêu diệt thì ta khuyên ngươi sớm nên đầu hàng đi. Muốn bùn hoàng đầu hàng hà. Tuyệt đối không có khả năng đâu. Ngươi đã giết nhiều hải tộc cao thủ của ta như vậy rồi. Ngươi xem như đã là kẻ thù không đội trời chung của hải tộc ta. Ngươi chờ mà xem đại quân hải tộc của ta. Hải hoàng kích động cố hết sức nói. Đoạn vân sắc mặt lạnh lùng. Hạ lệnh cho thủ hạ người đâu. Dùng xích huyền thiết trói tên nhân ngư kiêu ngạo này cho ta. Không đầu hàng hử. Không đầu hàng thì đúng là muốn chết rồi. Lưu lão già đó cũng là một tai họa. Âu đặc tư. Ngươi trước tiên phế công lực của hắn đi. Sau đó tống giam hắn vào chỗ cũ. Muốn phế hắn hả. Âu đặc tư hơi giật mình hỏi lại, ngẫm nghĩ một lát đoạn vân nói, tính ra, đừng phế nữa, miễn cho ta sau này lại phải khổ cực trị liệu cho lão. Cấm cố thực lực của hắn là được rồi, nói xong đoạn vân quay sang điểm điên cuồng lên người nhân ngư này, những đại huyệt trên người ngư nhân đều bị đoạn vân điểm vào, mang theo một chân khí nhất định, những chân khí này bình thường không làm ảnh hưởng gì tới ba nhĩ hy đặc. Chỉ khi Hải Hoàng muốn điều động ma lực trong cơ thể thì sẽ nổi lên phá hỏng những ngân mạch của ba nhĩ hy đặc Thấy Sa Ngư Hoàng đang bị đám thú nhân giám sát Đoạn Vân đi đến hỏi hỏi Ba Lạp Cương Ngươi nghĩ kỹ chưa? Là đầu hàng hay là chết? Ba Lạp Cương bị nội thương nghiêm trọng rõ ràng không có chút khí lực nào nữa Hắn mở mắt hữu khí vô lực nhìn Đoạn Vân Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại Thấy ba Lạp Cương không đáp lời Đoạn Vân lắc lắc đầu bất lực, tự nói, làm sao phải như vậy chứ? Chẳng lẽ nhất định phải dùng chiến tranh mới có thể chiếm lĩnh cả hải giới? Ta không muốn cứ hở ra là chiến tranh, dù sao sự tàn phá của chiến tranh thật sự quá lớn. Ngoại trừ chiến tranh, làm gì còn có biện pháp nào khác chứ? Lúc này Âu Đặc Tư nói, chủ nhân, kỳ thật ngài hoàn toàn không cần phiền não. Gần một nửa thế lực trung đoan của hai đại hải tộc đều bị chúng ta bắt rồi. Chính là lúc chúng ta tiến quân vào hai đại hải tộc. Chúng ta dựa vào thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể thu phục được thế lực của hai đại hải tộc này. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn Vân nói, chúng ta nên làm gì với hơn 100 tên trung đoan hải tộc này đây? Giết chết hết thì hơi đáng tiếc. Đối với hơn 100 hải tộc cấp 11, chúng ta hoàn toàn có thể thu phục được. Đối với Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc và Ba Lạp Cương và các cao thủ cấp 12, Ngài trước tiên cứ giam họ lại. Ngài nghĩ xem, bây giờ thực lực chúng ta tử hồ vẫn còn chưa có cao thủ giống như Ba Lạp Cương. Dù sao cấp bậc của những trung đoan cực mạnh của chúng ta vẫn còn chút chênh lệch so với chúng. Đối với Ba Lạp Cương và Ba Nhĩ Hy Đặc, nếu chủ nhân bây giờ không nên giết họ mà giam họ lại, Cứ giam giữ cho đến khi nào thực lực của chúng ta mạnh hơn họ sẽ lôi họ ra thu phục sau. Âu đặc tư trả lời. Cũng có cách như vậy thôi. 120 tên đã trở thành tượng băng vừa nãy. Ta nghĩ cứ để cho họ ở nguyên trong giới tử cũng được. Dù sao lúc này chưa phải là lúc thu phục họ. Bây giờ chúng ta không thiếu thực lực. Khi nào cần thì hao phí chút dược tài. Muốn có bao nhiêu thực lực là có thể có bấy nhiêu. Chế chủ năng lượng của ba nhĩ hy đặc, ba lạp cương và tứ đại cao thủ hải tộc cấp 12. Sau đó giam vào ngục, đoạn vân ra lệnh. Âu đặc tư trả lời, nhìn hoàng thái tử ốc đặc nhĩ vẻ mặt phẫn nộ. Đoạn vân cười cười nói, Âu đặc tư, ngươi nói chúng ta có nên thả hai hải tộc trở về báo tin. Âu đặc tư ngẫm nghĩ một lát, nói, chủ nhân, thả một tên hải tộc trở về báo tin cũng tốt. Dù sao chúng ta đang giam giữ Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng của họ, sĩ khí của họ sẽ giảm xuống không ít. Việc này đối với quá trình thu phục Hải thú có thể chúng ta sẽ có lợi không ít. Cười cười, đoạn vân truyền âm cho Tiểu Bạch, bảo nàng đưa nhân ngư công chúa Ngải Vi Nhi tới. Sau khi Ngải Vi Nhi vừa xuất hiện, đoạn vân cười nói với ngài Vi Nhi, Tiểu Mỹ Nhân, phụ vương của ngươi, Hoàng Gia Gia của ngươi, Còn có cao thủ hải tộc nữa. Tất cả hải tộc lần này xâm phạm đều đã trở thành tù binh của ta. Bây giờ ngươi có còn cho là đoạn vân ta nói quá mạnh miệng nữa không? Thấy đám hải tộc lăn lóc trên mặt đất. Thấy ba nhĩ hy đặc bị đám thủ hà của đoạn vân dùng xích huyền thiết chế trụ. Còn có cả phụ vương ốc đặc nhị của nàng cả người đầy thương tích. Ngài Vi Nhi rất khẩn cấp. Vẻ mặt nàng rất ngưng trọng. Nói với đoạn vân với một giọng nghẹn ngào nước mắt Đoạn vân Ta cầu ngươi Ngươi thả phụ vương ta ra đi Ta nguyện ý cả đời hầu hạ ngươi Ngươi muốn ta làm gì cũng được Lắc lắc đầu Đoạn vân nói Thả họ Chuyện này không có khả năng đâu Ta phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới bắt được họ Bằng vào một câu của ngươi Ta lại thả họ ra Ngươi xem đoạn vân ta là cái gì thế ban ngươi mà Cầu xin ngươi đó, Ngài Vi Nhi khóc lóc cầu xin đoạn vân, đừng van cầu tên ác ma hèn hạ đó. Ốc đặc nhĩ lớn tiếng nói với Ngài Vi Nhi, Phụ Vương, đều là Vi Nhi hại các ngươi, đều là Vi Nhi hại các ngươi. Ngài Vi Nhi khóc lóc thảm thiết, nước mắt thương tâm, gần như đã tích lũy từ rất lâu. Lúc này biến thành cả một con suối chân châu trong suốt chảy xuống, những viên chân châu trong suốt rơi lại trái trên mặt đất. tiếng vang thanh thúy làm cho người ta nghe mà cảm thấy một loại đau thương vô tận thanh âm đó của ngài vi nhi đồng thời cũng làm cho người ta nghe có chút thê lương bi phẫn cả một khoảng không gian tràn ngập một âm thanh bi ai một loại thương cảm tràn ngập còn đoạn vân lúc đó lập tức bị đắm chìm vào trong loại thương cảm này từ nội tâm sâu nhất của mình tràn ra đoạn vân nhớ tới kỳ kỳ nhớ tới cái ngày chia tay với kỳ kỳ trên địa cầu Những câu nói làm lòng đoạn vân đau xót khắc cốt ghi tâm. Còn cả sự lo lắng khi biết căn bệnh trầm kha của kỳ kỳ. Đoạn vân tử hồ cảm giác được kỳ kỳ đang ngoác ngoác mình. Khuôn mặt kỳ kỳ vốn rõ ràng vô cùng nhất thời trở nên rất mơ hồ. Khuôn mặt đó trước mắt biến thành khải lợi. Một hồi lại biến thành tạp sắt phu. Tiếp theo lại biến thành khải sắt lâm. Thậm chí cả tiểu nguyệt. Bọn thị nữ liên na nữa. Những nữ nhân của mình cứ thế thoáng hiện ra, lúc thì rõ ràng, lúc thì trở nên mơ hồ, nhưng chẳng mấy chốc. Đoạn vân đã ý thức được tình hình có gì đó không tầm thường, đoạn vân đang chầm mê vội vận khởi chân khí, trong nháy mắt, tất cả ảo ảnh đều không còn nữa. Trước mắt một lần nữa hiện ra hình ảnh đám thủ hà của mình rõ ràng có chút mê muội, thấy tình cảnh trước mắt, đoạn vân ý thức được sự tình rất không ổn. Lập tức vận khí hô lớn tỉnh lại hết cho ta. Thanh âm của đoạn vân tràn ngập chân khí cường đại vang vọng khắp không trung Dưới một tiếng hống của đoạn vân. Đám thủ hạ lúc này từ từ tỉnh lại. Thiếu ra. Hải hoàng biến mất rồi. Lúc này một tên thú nhân thủ hạ kêu lên thất thanh. Đoạn vân lúc này nhìn nhìn về phía trước. Hải hoàng ba nhĩ hy đặc biến đâu mất rồi. Rốt cuộc chuyện gì thế này. Đoạn vân kêu lên. Làm sao mà gặp phải sự tình này cơ chứ Bị người ta mê hoặc hà Đây là một loại bí pháp của nhân ngư Tên gọi là Hải Dương Mỹ hoặc Người chúng phải loại bí pháp này Đều bị tạm thời mê hoặc tâm trí Sinh ra một loại ảo ảnh Âu Đặc Tư trả lời Làm sao có thể có uy lực lớn như vậy nhỉ Phải biết rằng chúng ta có tới hơn trăm cao thủ ở đây chứ ít gì Hải Hoàng chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi Hắn làm sao còn có năng lực thi triển loại mỹ hoặc thuật cường đại này chứ? Đoạn Vân thật sự rất khó hiểu. Làm sao mà đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy? Nếu mình đang bị mê hoặc, đối thủ cho mình một lưỡi dao. Vậy thì cái mạng nhỏ của mình xem như kết thúc ở đây rồi. Bí pháp này tự hồ không phải do Hải Hoàng thi triển. Nam Nhân Ngư không có khả năng thi triển ra loại bí pháp này đâu. Đây là do Nhân Ngư công chúa Ngải Vi Nhi thi triển đó. Hơn nữa được nhân ngư thái tử ốc đặc nhị trợ giúp thi triển ra. Cái giá phải trả cũng rất lớn. Ngươi nhìn xem hình dáng hai nhân ngư bây giờ sẽ biết. Âu đặc tư chỉ chỉ vào ngải vi nhi và nhân ngư thái tự ốc đặc nhị trên mặt đất nói. Đoạn vân nhìn về phía ngải vi nhi và ốc đặc nhị. Nhưng vừa thấy cảnh này thì đoạn vân lập tức giật bắn cả người. Bây giờ ngải vi nhi nhìn qua tuyệt đối là một bà già 7-80 tuổi. còn nhân ngư thái tự ốc đặc nhĩ vốn đẹp trai tuấn tú xem ra như một lão đầu 80 tuổi thấy cảnh này đoạn vân không khỏi nhíu mày lắc đầu các ngươi giỏi lắm lại dùng sinh mạng năng lượng thi triển bí pháp các ngươi tưởng có thể để nhân ngư hoàng đào tẩu thì đoạn vân sẽ sợ các ngươi sao thấy vẻ nghi hoặc trên mặt đoạn vân âu đặc tư giải thích chủ nhân nhân ngư là một chủng tộc rất quỷ dị ta phòng chừng khi ngài vi nhi khóc Nàng đã bắt đầu thi triển bí pháp rồi Nhưng vì thực lực của nàng quá yếu Vì vậy cha nàng phải dùng năng lượng của hắn thông qua một phương pháp đặc thù truyền cho nàng Vì họ sống rất lâu Lại dùng rất nhiều sinh mạng năng lượng để thi triển bí pháp Do đó uy lực rất mạnh mẽ Những người của chúng ta đều chịu những mê hoặc nhất định Không đúng lắm Nhân ngư hoàng ba nhĩ hy đặc rõ ràng bị trói chặt Hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi Một thân thực lực cũng bị ta cấm cố Hắn làm sao có thể đào thoát được Đoạn vân nghĩ ngợi đến một vấn đề khác Việc này thì ta không biết Nhưng thiếu gia có thể hỏi Ngài Vi Nhi Âu Đặc Tư trả lời Nhìn lão đầu và lão thái bà trên mặt đất Đoạn vân cau mày Lúc này chuyển hướng sang Âu Đặc Tư Ra lệnh đem những tên hải tộc còn lại đóng băng hết Giam ốc đặc nhĩ và Ngài Vi Nhi lại Ta muốn thẩm vấn họ một phen lại để cho hải hoàng chạy thoát chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới com chương hai trăm bốn mươi bảy lưỡng cụ linh hồn tụ nhất thể nhìn ngài vi nhi già nua trong lòng đoạn vân không khỏi đau xót vừa mới đây còn là một mỹ nhân tuyệt sắc thế mà giờ đã như cánh hoa tàn héo úa điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu tại sao phải làm như vậy đoạn vân vẻ mặt rất uy nghiêm hỏi ngài vi nhi ngài vi nhi lúc này Nhìn qua tuyệt đối là một nhân vật cấp bậc nãi nãi rồi. Khuôn mặt ngày xưa xinh đẹp không ai sánh bằng. Bây giờ đã đầy những nếp nhăn. Hơn nữa khí chất thanh xuân cũng sớm biến đi đâu mất hết. Ngoại trừ ánh mắt. Đoạn vân cơ hồ không thể tìm ra trên người Ngải Vi Nhi một chút sắc đẹp khi xưa Ngải Vi Nhi dùng một thanh âm rất nhỏ. Yếu ớt thì thào, đoạn. Hoàng gia gia là hải hoàng. Ông ấy bảo ta làm. Ta phải làm như vậy. Còn lúc này... Ốc đặc nhĩ già hong hem có chút phẫn nộ nói với Ngài Vi Nhi, Vi Nhi, tại sao ngươi phải làm như vậy? Nghe ốc đặc nhĩ nói, đoạn vân có chút mơ hồ, chẳng lẽ sự tình còn có ẩn tình gì bên trong? Ngài Vi Nhi quay đầu một cách vô lực về phía bên phải, thấy ốc đặc nhĩ râu tóc trắng xóa, da nhăn nheo, giật mình đánh thoát một cái. Phụ vương, ngươi làm sao lại thành hình dáng như thế này? Ngài Vi Nhi khiếp sợ nhìn ốc đặc nhĩ như một lão nhân, hỏi vẻ rất khẩn cấp, rốt cuộc chuyện gì thế này nhỉ? vì sao họ dường như không biết tình huống của mình vậy? Đoạn Vân nâng hai cha con dậy, nhìn hai người già lão này, khẽ lắc đầu bất lực, ta muốn biết các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, chẳng lẽ các ngươi bị biến thành như vậy là vì muốn cứu hải hoàng nửa chết nửa sống kia? Ốc đặc nhị cũng cố hết sức ngẩng đầu nhìn đoạn vân cầu khẩn, đoạn vân đại nhân. Ta biết tế tử thuật của ngươi rất thần kỳ. Ban ngươi cứu con gái ta đi. Ban ngươi đó. Trước ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đây là chuyện gì mới được. Đoạn vân vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nghe đoạn vân hỏi vậy. Ốc đặc nhị đành thở dài trả lời. Nhân ngư chúng ta có thể tự do trao đổi trong một khoảng cách nhất định. Nói cách khác. Có thể dùng một loại ngôn ngữ khác với ngôn ngữ thông dụng trên đại lục để trao đổi giữa những nhân ngư. Người bình thường không nghe được loại ngôn ngữ này của chúng ta. Sau khi Vi Nhi xuất hiện, Phụ Hoàng ta dùng nhân ngư ngữ ra lệnh cho Vi Nhi thi triển Mỹ hoặc thuật, thi triển bí pháp để làm cho mọi người bị mê hoặc, nhưng ta kiên quyết phản đối. Bởi vì Hải Dương Mỹ hoặc của nhân ngư bộ tộc chúng ta phải dùng sinh mạng năng lượng hiến tế mới thi triển được. Còn thực lực của Vi Nhi vốn rất kém. Nếu thi triển Mỹ hoặc thuật cường đại như vậy, có thể sẽ chết Vi năng lượng khô kiệt. Nhưng lúc đó Vi Nhi dường như không nghe được những gì ta nói. Theo đó tận lực thi triển bí pháp làm cho nhân ngư chân châu rơi xuống đất. Việc này xem ra không đúng lắm. Ta đã sớm khống chế thực lực của Vi Nhi rồi mà. Trên thế giới này ngoại trừ ta, không không có ai có thể giải khai cấm cố của nàng được. Đoạn Vân lập tức nắm lấy cánh tay của Ngài Vi Nhi, dưới một chảo này, tất cả đều đã sáng tỏ, kinh mạch của Ngài Vi Nhi cơ bản đã bị hủy, xem ra cô nàng dường như cưỡng chế thực lực của mình bức xuất ra ngoài, Ngài Vi Nhi còn bị nội thương nghiêm trọng, Đoạn Vân nhắm chặt hai mắt, nói giọng đầy thống khổ, Vi Nhi, ngươi hà tất ngu ngốc như vậy, sớm biết rằng ngươi làm như vậy, ta sẽ thả phụ vương ngươi ra là được rồi. Nghe hắn nói thế, Ngài Vi Nhi khẽ cười, Cố hết sức nói, Đoạn vân, Chàng có biết không, Ta thích chàng, Lần đầu tiên gặp mặt, Chàng không thèm nhìn ta, Hơn nữa chàng còn dám ở giữa thanh thiên bạch nhật chọc ghẻo ta, Mặc dù chàng đối xử với ta hung tợn, Lại còn có nụ cười xấu xa, Nhưng ta vẫn thích chàng khi dễ ta, Vĩnh viễn xấu xa, Bá đạo kiêu ngạo, Nghe Ngài Vi Nhi nói thế, Đoạn vân không hề giật mình, theo hắn thấy, Vi Nhi lúc này cũng không việc gì phải lừa mình, nếu hắn không cứu nàng thì Vi Nhi tuyệt đối không sống quá đêm nay. Tại sao ngươi ngốc vậy? Đoạn vân giơ tay ôm lấy thân hình thống khổ của Vi Nhi, trên mặt hiện lên những tình cảm phức tạp, không biết là thống khổ hay hưng phấn, ta rất vui sướng. Ngài Vi Nhi mỉm cười nói, đoạn vân hỏi nhỏ, vì sao? Chàng cũng thích ta, có phải không? Hình dáng ta bây giờ Đã là một lão bà tám 80 tuổi Quá già rồi Chàng vẫn nguyện ý ôm ta Nhưng cho dù chàng không thích ta Thì cũng không sao hết Dù sao ta cũng sắp chết rồi Trước khi chết mà còn được Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng một lần Ta cảm thấy hài lòng lắm rồi Ngải Vi Nhi cười nhẹ trả lời ấm áp Lúc này nhân ngư thái tự ốc Đặc nhĩ vẻ mặt vô cùng khiếp sợ Y điên cuồng hét lên Không có khả năng Vụ hoàng không có khả năng làm vậy với ta và Vi Nhi. Tuyệt đối này không có khả năng. Ôm ngài Vi Nhi đang suy yếu dần vào lòng, Đoạn Vân nhìn nhân ngư thái tử Ốc Đạc Nhĩ vẻ nghi hoặc, "Ốc Đạc Nhĩ, ta muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?" Ánh mắt Đoạn Vân nhìn lão đầu Ốc Đạc Nhĩ vẻ bất thiện, dùng một loại ngữ khí uy hiếp truy vấn. Dưới ánh mắt uy nghiêm của hắn, Ốc Đạc Nhĩ nói vẻ thống khổ, "Đoạn Vân đại nhân, Vi Nhi bị cấm cố." Bằng vào lực lượng của mình thì không có khả năng thi triển ra hải dương mỹ hoặc Ta dám khẳng định Vi Nhi nhất định là bị một người có tinh thần lực rất mạnh khống chế Sau đó cường hành giải khai phong ấn Còn ngươi thì sao? Vì sao ngươi lại có hạ trạng như thế? Đoạn vân hỏi vẻ nghi hoặc Lúc đó ta cũng bị mỹ hoặc Khi Vi Nhi thi triển bí pháp Năng lượng đã không còn đủ nữa Từ trong não của ta đột nhiên phát ra một thanh âm Thanh âm đó nói cho ta biết, nếu ta không đem sinh mạng năng lượng của ta truyền cho Vi Nhi, Vi Nhi sẽ lập tức chết ngay. Ta chỉ nhớ đầu óc của ta rất loạn. Sau đó ta không khống chế được đem năng lượng của mình truyền cho Vi Nhi. Một khi truyền đi thì không thể thu lại được nữa. Ốc đặc nhị trả lời, đó chính là hải hoàng ba Nhĩ hy đặc sao. Đoạn vân nói, mang theo ngự khí đầy nghi vấn, chính là phụ hoàng ta. Ốc đặc nhĩ nói vẻ thống khổ, đoạn vân nhíu nhíu mày. Lắc đầu nói, ba nhĩ hy đặc cũng thật là vô sỉ. Để bản thân chạy trốn lại hy sinh cả nhi tử và cháu gái mình. Không đâu, hoàng gia gia của ta không phải người như thế. Ngải vi nhi giọng hơi kích động. Ánh mắt ốc đặc nhĩ có vẻ bất thiện, ai nói ông ta không phải. Ông ta chính là loại người như thế. Từ 9 năm trước từ bên ngoài trở về, tính tình ông ta trở nên đại biến. Đến cả ta là nhi tử mà cũng không tha Tính tình đại biến Chẳng lẽ là bị một linh hồn khác nhập vào người Có chu yện huyền ảo như vậy sao Diệp cô thành và mười đại thần long đã trở về Diệp cô thành nói với đoạn vân Thiếu gia Chúng ta đuổi theo ba nhĩ hy đặc Nhưng ông ta đã biến thành như thế này rồi Diệp cô thành lấy không gian giới tử của mình ra một thi thể Một thi thể nhân ngư Thấy thấy thi thể đó Đoạn vân nhíu mày đầy nghi ngờ cất giọng, không phải ba nhĩ hy đặc vừa rồi, ta nghĩ đây hẳn là ba nhĩ hy đặc thực sự, thiếu ra ngươi nói sao? Diệp cô thành hỏi lại, đoạn vân khẽ gật đầu, phân tích, bên trong thân thể ba nhĩ hy đặc có hai linh hồn, nguyên lai linh hồn ba nhĩ hy đặc đã chết. Ba nhĩ hy đặc chiến đấu với chúng ta là một tên giả danh, như vậy cũng có thể giải thích được vì sao ba nhĩ hy đặc lại lãnh huyết như thế. Vô tình đến thế. Đoạn vân đại nhân. Ngài nói là phụ hoàng ta sớm đã chết rồi. Trước giờ vẫn do linh hồn người kia chiếm cứ thân thể phụ hoàng ta. Ốc đặc nhĩ hỏi dồn. Đoạn vân khẽ gật đầu. Trả lời. Ta nghĩ chắc là 9 năm trước phụ hoàng ngươi đã không còn là phụ hoàng của ngươi nữa rồi. Ta muốn biết 9 năm trước. Phụ hoàng ngươi rốt cuộc đã đi đâu. Ốc đặc nhĩ ngẫm nghĩ một lát. Nói. Lúc đó. Ta nhớ là phụ hoàng từng nói với ta là trên đại lục đột nhiên xuất hiện vài ma tộc. Hắn vì an nguy của hải giới. Nên phải tìm tiêu diệt bọn họ. Đoạn vân tự nhủ ta có lẽ cũng đoán được 8-9 phần. Nguyên lai like vừa rồi là ma tộc làm trò quỷ. Lúc trước ở Thiên Long. Tên tiểu đội trưởng ma tộc bị đoạn vân bắt từng nói với hắn là mấy tên ma tộc đã sống trên đại lục gần 10 năm rồi. Còn từ câu 9 năm trước. Xem ra thời gian cũng khá trùng hợp. Hắn hỏi, Long thần Tạp Tây cách nhị trước kia có liên lạc gì với Hải tộc các ngươi không? Ốc Đặc nhị lắc đầu khẳng định, trước kia Hải giới chúng ta rất ít khi liên lạc với đại lục, chúng ta gần đây mới có chút liên lạc với Long tộc. Đoạn Vân cười lạnh, nguyên lai là ma tộc làm trò quỷ, chẳng trách Long thần Tạp Tây cách nhị từ ma giới trở về. Hải hoàng giả mạo của các ngươi lại muốn tìm y? Hơn nửa ngàn năm trước các ngươi không hề có ý định xâm lấn đại lục. Nhưng bây giờ lại muốn xâm lấn đại lục. Thật không ngờ ma tộc vì muốn xâm lấn đại lục mà phải tốn rất nhiều tâm cơ. Nghe đoạn vân nói thế, ốc đặc nhĩ rõ ràng có chút khó tin. Còn ngài vi nhi cũng tỏ vẻ khiếp sợ, thấy thi thể nhân ngư trên mặt đất. Đoạn vân nói, ta từng dùng chân khí cầm cố thực lực của tên hải hoàng giả này lại. Còn tên hải hoàng giả này dám mạnh mẽ phá vỡ phong ấn của ta. Do đó gây ra những tổn hại cho thân thể tuyệt đối không giới vi nhi. Linh hồn yêu nghiệt đó không biết bây giờ đang ở phương nào. Nhất định là bỏ qua thân thể của hải hoàng này. Tiếp tục tìm một thân thể thật tốt khác. Phụ hoàng của ta đâu? Ốc đặc nhĩ hỏi vẻ rất khẩn cấp. Đoạn vân cười khẽ. Phân tích, phụ hoàng ngươi 9 năm trước đã chết rồi. Hơn nữa linh hồn của tên giả danh chiếm ý thức của phụ hoàng ngươi, mặc dù phụ hoàng ngươi đã chết, đến cả linh hồn cũng đã chết, nhưng vì phụ hoàng ngươi là một cao thủ cấp 13, linh hồn sẽ không tiêu tán, do đó ta cũng có thể cứu sống hắn được, ngươi có thể cứu phụ hoàng ta, đoạn vân đại nhân, chỉ cần ngài có thể cứu sống phụ hoàng ta, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm, ốc đặc nhĩ nói rất kích động. còn ngài vi nhi cũng dùng ánh mắt giết chết mọi nam nhân của nàng nhìn hắn đoạn vân cười nói có thể cứu phụ hoàng ngươi nhưng ta muốn bắc hải bộ tộc các ngươi thuần phục ta ngươi cũng biết ta không thích chiến tranh bằng vào vũ lực trong tay ta ta tuyệt đối có thể chỉ một thời gian ngắn tiêu diệt sạch cả bắc hải bộ tộc của các ngươi nhưng ta không phải là một tên giết người ta muốn một hải giới hoàn mỹ ta không có quyền Hay là ngài cứu phụ hoàng ta sống dậy rồi ngài hỏi phụ hoàng ta đi Ốc đặc nhị xem ra rất khó xử Đoạn vân cười lảng sang việc khác Việc này bỏ qua một bên cái đã Chúng ta về trước Ta không muốn vi nhi xinh đẹp của ta Một mạch là một lão thái bà chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 248 Đảo Môi hại Tử Thượng Thác Thân nói xong Đoạn vân đang muốn ra lệnh cho đám thủ hà quay về Á Cương Thành Nhưng vừa nhấc chân hắn trượt nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Linh hồn chiếm cứ thân thể ba nhĩ hy đặc biến đi đâu mất rồi. Phải biết rằng, ba nhĩ hy đặc vốn là cường giả cấp 13. Tên ma giới có năng lực chiếm được thân thể ba nhĩ hy đặc cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Linh hồn đâu phải chuyện chơi. Nếu thủ hạ mình bị tên gia hỏa đó chiếm được thân thể, vậy thì chắc sẽ có nhiều phiền toái lắm. Đoạn vân đương ngải vi nhi đang nằm trong lòng cho một thủ hạ. tập trung thần thức phát ra, ngưng tụ đến độ có thể xuyên qua linh hồn, nhất nhất đảo qua người mọi thủ hạ, khi thần thức đảo qua Diệp Cô Thành, đôi mày hắn không khỏi cau lại, thật không ngờ mình đã đoán trúng, tên kia lại dám ẩn trên người Diệp Cô Thành, nhưng tình huống cũng không tệ như tưởng tượng, xem cường độ năng lượng, linh hồn của tên gia hỏa đó đã bị thương không nhẹ, hình như rất suy yếu, Đoạn Vân tin rằng, trong thời gian ngắn Tên gia hỏa đó không có đủ thực lực để chiếm cứ tâm thần Diệp Cô Thành. Bây giờ chỉ bí ẩn sống tạm trong cơ thể Diệp Cô Thành thôi. Cười một cách quỷ dị. Đoạn Vân đi đến bên người Diệp Cô Thành. Hỏi, Lão Diệp, vừa rồi ngươi chắc không sử dụng đấu khí trong cơ thể phải không? Thiếu gia, ngươi hỏi việc này để làm gì? Vừa rồi không chiến đấu. Ta đương nhiên chưa sử dụng đấu khí rồi. Diệp Cô Thành trả lời vẻ rất khó hiểu. Đoạn vân khẽ gật đầu, dùng thần thức mình ngưng tụ thành thực thể, bao phủ mọi phương vị trên người diệp cô thành, rồi ra lệnh đê diệp cô thành, ngươi đứng yên tại chỗ dùng hết sức vận chuyển đấu khí của ngươi. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại của đoạn vân đang bao trùm lên mọi nơi mọi chỗ trên người mình gã cũng hơi giật mình, nhưng vốn rất tín nhiệm đoạn vân, gã lợi dụng phương pháp vận chuyển chân khí mà hắn từng dạy cho gã. Điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Khi đấu khí của Diệp Cô Thành vừa vận chuyển, gã lập tức hiểu ngay vì sao Đoạn Vân phải làm như vậy. Khi gã vừa vận chuyển đấu khí đã cảm ứng được sự dị thường trong cơ thể mình. Trong cơ thể gã có một loại năng lượng khó hiểu đang bị mình hấp thu. Diệp Cô Thành còn có thể cảm nhận được khối năng lượng đó đang dên gì. Đấu khí của Diệp Cô Thành Sau khi tu luyện theo phương pháp mà Đoạn Vân dạy cho, Đã sớm bắt đầu chuyển hóa thành chân khí, theo tình hình trước mắt, đấu khí diệp cô thành và chân khí có rất nhiều điểm rất giống nhau, đấu khí đã dịch hóa của gã, 60% năng lượng có thuộc tính tựa như chân khí rồi, còn chân khí thì có thể thiêu đốt và hấp thu linh hồn, tên ma tộc đáng thương, tìm thân thể ai không tìm, lại mò tới diệp cô thành người đã có chân khí, thật sự là quá xui xẻo. Khi Diệp Cô Thành vừa vận hành chân khí trong cơ thể, tên ma tộc cao thủ từng ở trong thể ba nhĩ hy đặc đã cảm nhận được sự nguy hiểm cường đại. Trong tích tắc, hắn có hai quyết định phải lựa chọn, nhanh chóng thoát ly thân thể mà mình còn chưa chiếm cứ được. Lựa chọn thứ hai là chỉ trong một thời gian ngắn, phải công nhập linh hồn Diệp Cô Thành, nhưng lúc đó hắn đã rất suy yếu sau trận đại chiến, hơn nữa còn liều lĩnh mở phong. Ấn do đoạn vân dùng chân khí thiết trí Khi linh hồn hắn cố gắng phá vỡ phong Ấn bị chân khí công kích Đã chịu một số thương tồn Linh hồn năng lượng của hắn Nếu so với linh hồn của Diệp Cô Thành Vốn đã là cấp 12 trung dai Thì thật sự là quá nhỏ yếu Linh hồn xui xẻo bị Diệp Cô Thành thiêu đốt Lúc này chỉ còn có thể lựa chọn vùng vẫy Muốn thoát khỏi cơ thể Khi hắn ra ngoài Chỉ cần thoát ra khỏi thân thể này Thì coi như tự do như chim trời rồi, vì hắn cho rằng, trên thế giới này, ngoại trừ tử thần, chắc chắn không có ai có thể tiêu diệt linh hồn được. Nhưng đáng tiếc, đoạn vân là một tên biến thái, chân khí của hắn rất thích ăn linh hồn cường đại, thần thức của hắn lại là một loại tinh thần lực có thể áp chế mọi thứ linh hồn. Đoạn vân ngưng tụ thần thức thành thực thể, bao phủ cả người diệp cô thành đến một giọt nước cũng không chảy ra ngoài được. Linh hồn ma tộc đó vừa thoát ra khỏi thân thể Diệp Cô Thành liền bị thần thức của đoạn vân tóm được ngay. Hắn dùng thần thức ngưng tụ thành một cái lưới rất chặt. Bao vây cả Diệp Cô Thành lẫn linh hồn ma tộc. Sở dĩ phải làm như vậy vì hắn phát hiện ra đấu khí đã chân khí hóa của Diệp Cô Thành có thể hấp thu được linh hồn. Diệp Cô Thành nghe lệnh của đoạn vân. Khoanh chân ngồi xuống điên cuồng vận chuyển đấu khí dịch hóa trong cơ thể, trong khu vực đó. Xuất hiện một vòng nước xoáy lấy gã làm trung tâm Còn linh hồn ma tộc bị đoạn vân dùng thần thức bắt lại bị rơi xuống đất bên cạnh Diệp Cô Thành Năng lượng linh hồn bắt đầu từ từ biến mất Phần linh hồn năng lượng bị biến mất đó đang bị hút vào giữa dòng xoáy cuồn cuộn kia Phần năng lượng đều bị Diệp Cô Thành hấp thu vào trong cơ thể Sau khi theo đấu khí trong cơ thể gã vận chuyển vài vòng Lần lượt chuyển hóa thành năng lượng của chính gã Một phần dung nhập vào đấu khí Một phần chuyển thành tinh thần lực Cũng còn có một phần nhỏ chuyển thành sinh mạng năng lượng Cứ như vậy Năng lượng linh hồn của tên ma tộc đó càng lúc càng bạc nhược cỗ linh hồn này cũng dần dần trở nên rất nhạt nhòa Ước chừng hơn 10 phút sau Đoạn vân cảm nhận được năng lượng trong cơ thể Diệp Cô Thành đã đạt tới mức bão hòa Hắn bắt đầu dùng thần thức bắt cỗ linh hồn ma tộc đã nửa chết nửa sống lại Rút kiếm ra Vẫn đủ chân khí một kiếm chém thủng cổ linh hồn ma tộc. Sau đó nhét cổ linh hồn đã chết này vào trong giới tử của mình. Loại linh hồn có thể tự do di chuyển trên thân thể người khác nếu không tiêu diệt ngay. Sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền toái về sau. Vốn đoạn vân muốn hỏi hắn vài vấn đề. Nhưng xem ra hắn cũng không hiểu rõ lắm về linh hồn. Hơn nữa linh hồn đó từng có năng lực chiếm được cả một thân thể cường đại như ba nhĩ hy đặc. Do đó Đoạn Vân lựa chọn biện pháp tiêu diệt là an toàn nhất. Dù sao tên đó cũng đã nửa chết nửa sống. Chắc cũng không thể nghe được hắn nói gì nữa. Thiếu ra, vừa rồi có phải là ta bị tên ma tộc đó chiếm lĩnh thân thể không? Sau khi vận chuyển đấu khí trong cơ thể vài lần, Diệp Cô Thành vội vàng đứng lên, hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Nói, đúng vậy, tên ma tộc đó đích thực đã ở trên người ngươi. Nhưng hiển nhiên hắn lại chọn sai đối tượng. Đấu khí trong cơ thể ngươi có trình độ chân khí hóa rất cao. Còn chân khí thì rất mẫn cảm đối với linh hồn. Sau khi hấp thu linh hồn, thực lực của ngươi đã tăng lên không ít. Phải biết rằng, gần một phần ba linh hồn năng lượng đã bị hắn hấp thu. Diệp cô thành nhắm mắt lại cảm thụ một lúc. Sau đó nói với vẻ mặt rất hưng phấn. Đúng vậy, thiếu ra, Ta cảm giác ta đã sắp đột phá tới hậu giai khi ta vận hành năng lượng trong cơ thể. Đấu khí trong cơ thể ta tử hồ cảm nhận được sự biến hóa, vừa tiếp xúc với linh hồn ma tộc. Đấu khí trong cơ thể bất giác hấp thu linh hồn năng lượng, sau đó lại dung nhập khối năng lượng đó vào đấu khí dịch hóa của ta. Ta cảm giác thấy tinh thần lực của ta cũng tăng lên không ít. Đoạn Vân mỉm cười, nói, ha ha, cũng đáng đời tên ma tộc xui xẻo đó. Tìm ai không tìm, lại mò vào thân thể của ngươi. Vừa rồi các ngươi làm gì đó. Vừa rồi ta nhìn thấy lão đại thả ra một thứ gì đó giống như cái vòng bao chặt lấy Diệp Cô Thành Đại Ca. Diệp Cô Thành Đại Ca nhìn trông như là đang hưởng thụ. Dùng một tư thế kỳ quái ngồi xuống. Trên người Diệp Cô Thành Đại Ca tự nhiên xuất hiện một vòng xoáy. tựa hồ đang hấp thu thứ gì kỳ quái. Vừa rồi các ngươi còn nói về ma tộc gì gì nữa. Rốt cuộc đây là chu yện gì thế? Tiểu phi hiệp nghi ngờ và đang chất vấn đoạn vân. Còn đám phì tử cũng ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả. Đoạn vân bật cười. Đem sự tình vừa xảy ra nói cho bọn họ. Sau khi kiên nhẫn giải thích. Đám thủ hạ lúc này mới hiểu được. Họ cảm giác thấy mình rất may mắn. Dù sao nếu như bị tên ma tộc chui vào người. Kết quả hôm nay có thể sẽ không được như thế này. Nhân ngư ba nhĩ hy đặc bị người ta chiếm thân thể gần 10 năm. Sự việc trước mắt đủ để làm cho đám thủ hạ của hắn vô cùng sợ hãi. Nhưng họ cũng không lo lắng nhiều. Vì họ tin chỉ cần lão đại còn ở đây. Mình muốn chết cũng không chết được. Bị người chiếm mất thân thể. Mời lão đại tới bắt sinh vật tà ác không biết chết sống đó ra ngoài là xong chuyện. Đoạn vân không biết. Việc linh hồn chiếm lĩnh thân thể bình thường cũng rất khó phát sinh. Bởi vì ba nhĩ hy đặc đã chết nên mới bị tên ma tộc chiếm lĩnh thân thể, nếu muốn chiếm thân thể một người còn sống, chỉ có một khả năng, đó là tinh thần lực của linh hồn phải cường đại hơn người bị chiếm gấp mấy lần. Hiển nhiên, giữa 10 thần long và Diệp Cô Thành, tên ma tộc đã lựa chọn Diệp Cô Thành, bởi vì trong mắt hắn, thần long thuộc loại ma thù, tinh thần lực chắc chắn rất cường đại. Nếu muốn công nhập vào tâm thần xem ra không thể làm được Còn Diệp Cô Thành là một nhân loại Hơn nữa cũng không phải là ma pháp sư vốn có tinh thần lực mạnh Do đó tên tiểu tử xui xẻo này lựa chọn Diệp Cô Thành làm chỗ chú ngụ cho mình Còn kết quả là bị gã hấp thu linh hồn Sau đó lại bị Đoạn Vân một kiếm giết chết Sau khi xử lý xong ẩn hóa ma tộc Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ có thực lực biến thái cùng giới tử chứa ba Lạp Cương và một đám hải tộc trọng thương bị đóng băng trở về Á Cương thành. Truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Hoàn nhĩ Thanh Xuân nhân ngư mỹ từ chỗ chiến đấu về tới Á Cương thành. Đoạn Vân lập tức cử hành lễ mừng công, Đoạn Vân đem lão thái bà nhân ngư Ngải Vi Nhi đặt vào trong thần long giới. Tình ý của ngài Vi Nhi đối với hắn đã được trải qua khảo nghiệm tử vong. Còn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người đàn bà mà mình thích trở thành một lão thái bà có thể chết bất kỳ lúc nào. Trong thần long giới, đoạn vân tiến hành kiểm tra thân thể Ngài Vi Nhi từng bước một. Hắn phát hiện ra một số vấn đề khá là nghiêm trọng. Thân thể nàng hầu như đã bị tàn phá, lại còn là nội thương. Nếu muốn chữa trị khỏi hẳn thì tuyệt đối không làm được. Kinh mạch toàn thân Ngài Vi Nhi bây giờ đã đứt đoạn. Ngụ tạng lục phủ cũng chịu những thương tổn ở những mức độ khác nhau. Vấn đề nghiêm trọng nhất là nàng đã hóa thành một lão thái bà. Khí quan toàn thân đã bắt đầu lão hóa. Thêm vào đó, linh hồn năng lượng trở nên yếu đối dị thường. Có thể chỉ còn được một nửa so với bình thường. Nếu không nhờ nàng đã vượt qua thần cấp, lại có chủng tộc thiên phú cực cao của nhân ngư bộ tộc. Ngoài ra cha nàng ốc đặc nhị kịp thời truyền linh hồn năng lượng cường đại cấp 12 hậu giai cho, Đoạn Vân trăm phần trăm khẳng định, sau khi thi hành nhân ngư bí pháp, Ngài Vi Nhi chắc chắn sẽ biến thành một cái thây mà. Nếu như vậy, cho dù là y thuật cao minh như Đoạn Vân, cũng chỉ có nước cảm thán mà ca cải lương, hôm qua còn là giai nhân, hôm nay là thành bạch cốt. Tình huống của Ngài Vi Nhi lúc này tạm thời có chút phức tạp, Nhưng đoạn vân vẫn tự tin có thể trả lại cho mỹ nhân dung nhan ngày xưa. Hắn lấy thần long giới ra. Tự mình điều chế một thùng lớn dược thủy. Một thùng dược thủy này là do đoạn vân hao phí rất nhiều cực phẩm dược điều chế. Có tác dụng chữa thương nhất định. Bên trong thần long giới. Hắn cẩn thận đem ngải vi nhi đã hoàn toàn hôn mê đặt vào thùng dược thủy đó. Cầm mấy viên tẩy tủy đan nhét vào miệng nàng. Sở dĩ chỉ cho nàng phục dụng tẩy tủy đan bình thường. Cũng không phải là đoạn vân keo kiệt Mà là tính tới năng lực thừa nhận của thân thể Ngài Vi Nhi Kinh mạch đứt đoạn không phải là việc dỡn chơi Nếu tiến hành tẩy cân phiệt tủy bừa bãi Thân thể đã bị thương sẽ càng suy sụp hơn nữa Ngâm thân thể nàng vào trong dược thủy cũng nhằm giúp cho việc trị liệu thương thế trên người Thuốc viên uống tác dụng bên trong Dược thủy tác dụng bên ngoài Dưới hai mặt giáp công Nội thương nghiêm trọng trong cơ thể Vi Ngài Nhi sẽ có thể được chữa trị rất nhanh lại vô cùng an toàn. Về phần linh hồn năng lượng Ngài Vi Nhi, Đoạn Vân cũng chữa trị tựa như đã làm với Hy Nhã. Lấy một thân thể thiên sứ Điều Nhân ra, dùng chân khí trong cơ thể mình chuyển hóa linh hồn cường đại của tên Điều Nhân Gió thành thuần năng lượng không có thuộc tính. Sau đó truyền lại cho nàng, đó là một sản vật thuần linh hồn. Linh hồn năng lượng rất cường đại. Chỉ cần lấy một thiên sứ, mặc kệ là cấp 1 giai hay cấp 2, linh hồn họ đã có thể tương đương với cường giả cấp 12, lúc đó sẽ không bị tiêu tán. Sau khi so sánh, hắn phát hiện ra linh hồn năng lượng một thiên sứ bình thường cơ hồ có thể so với linh hồn năng lượng ma tộc ẩn giấu trong cơ thể ba nhĩ hy đặc. Nói cách khác, thiên sứ cũng có thể dễ dàng nhập vào một người nào đó. Sau khi được linh hồn năng lượng cường đại của thiên sứ bổ sung, linh hồn Ngài Vi Nhi từ từ lớn mạnh, dưới phương thức trị liệu trong ngoài kết hợp cộng với những thánh dược trị liệu, thương thế trên người Ngài Vi Nhi cũng từ từ được chữa trị, ước chừng sau nửa giờ đại lục, linh hồn năng lượng Ngài Vi Nhi đã đạt tới mức bão hòa, còn nàng cũng đã biến thành trung niên nữ tử bốc lửa đầy phong vận, trong thùng, thân thể nàng vẫn tiếp tục được dược thủy làm mềm mại. Cả người cũng được tẩy tủy đan tu bộ dần dần, sau một thời gian trị liệu khá dài. Khoảng thời gian này, đoạn vân chứng kiến một lão thái bà, biến thành một mỹ nhân trung niên. Tiếp theo dần dần biến thành một giai nhân đầy phong vận nhìn qua khoảng 30 tuổi. Ngài Vi Nhi bây giờ sở dĩ có thể từ một lão thái bà biến thân thành một vị mỹ nhân xinh đẹp hấp dẫn chủ yếu cũng chính là từ nguyên nhân làm cho giai nhân này chỉ trong nháy mắt đã biến thành lão thái bà lúc trước.